Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 167 đến 2 Nụ hôn nhẹ nhàng hay Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Ôi đầu mắt nhung tràn đầy nghi hoạt của đồng nhạc nhạc Gương mặt đường yên nhi cũng hiện vẻ xấu hổ Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn trợt cuối xuống Hai tay trắng như tuyết kia càng là bởi vì căng thẳng mà không ngừng xoắn lấy vạt áo của chính mình Mặc dù Đường Yên Nhi không nói gì Chỉ là hành động của nàng cũng đã nói rõ tất cả Thấy Đường Yên Nhi đỏ mặt tràn đầy dáng vẻ ngượng ngập Chân mày đồng nhạt nhạt lập tức nhớn lên một cái Sau đó mở miệng Cười nói vẻ tràn đầy treo trọt À Ta đã biết Yên Nhi khẳng định là ước nguyện Muốn tìm được một lang Quân như ý Đồng nhạc nhạc mở miệng Nói ra suy đoán trong lòng Không ngờ Đường Yên Nhi nghe vậy Lập tức giống như chú mèo con bị dấm lên cách đuôi Lập tức ngầm đầu Lại hung hăng dậm chân Tràn đầy dáng vẻ vì xấu hổ mà thành giận Tiểu nhạc tử không cho ngươi nói bậy Ta ta Ta mới không có đây Ha ha thật sự không có sao Thấy đường Yên Nhi dáng vẻ thẻn thùng quả Thực là dấu đầu lòi đuôi Thấy vậy không chỉ đồng nhạc nhạc cười Mà ngay cả huyền Lăng Phong vốn một mực không hợp Với đường Yên Nhi cũng cười Hơn nữa huyền Lăng Phong không chỉ cười mặt léo Mà còn không quên chế nhạo một phen Ồ không nghĩ tới mặt ngươi thật đúng là dày Cũng không biết sau này ai dám lấy ngươi Hắn khẳng định là ba đời bất hạnh Ngươi hốn đàn Nghe được những lời huyền Lăng Phong đang nói Đường Yên Nhi lập tức nổi giận dậm chân Sau đó liền sơ lên đôi bàn tay trắng như phấn Nhằm hướng huyền Lăng Phong truy đánh Ngay lập tức bên trong điện đường tâm vang lên tiếng cười đùa ẩm ý Cuối cùng đường Yên Nhi là đổi phát mệt mới ngừng lại được Đồng Nhạc Nhạc chính là nhìn thấy trong số những thỏ lễ của đường Yên Nhi Có một bình rượu hoa quế Thì thèm đến chảy nước miếng Lần trước trong lúc vô tình đã uống qua một ly rượu hoa quế Đến nay ký ức của nàng hãy còn mới mẻ đây Thấy dáng vẻ thèm ăn của đồng Nhạc Nhạc Đường Yên Nhi cũng không phải hẹp hỏi lập tức sai à, nơ to lên. A! Chiết ra ba cách ly rượu. Sau đó ba người bọn họ liền ngồi trong vườn hoa mà cùng uống rượu. Huyền Lăng Phong đã 18 tuổi, đã sớm uống qua không ít rượu. Đường Yên Nhi bình thường cũng đã từng uống mấy chén. Vì vậy, ba người đồng nhạc nhạc liền cùng nhau phản tù ti, thắng thua uống rượu. Ngay lập tức bên trong vườn hoa tiếng cười vui rồn rã. Đồng nhạc nhạc là người mê rượu, chỉ cảm thấy loại hoa quế tửu này cực kỳ dễ uống. Cho nên, liền một chén tiếp theo một chén. Uống đến đầu ấp chóng ván hôn lúc sau này. Đồng nhạc nhạc trực tiếp phục ở trên mặt bàn mà ngủ khì khì. Đường yên nhi giờ phút này, cũng là uống đến hai gò má ửng đỏ. A Nô ở một bên thấy vậy, lập tức làm hết phần sự đỡ đường Yên Nhi quay về đi nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc bên trong đình nghỉ mát, chỉ còn lại có đồng nhạc nhạc uống rượu với lại huyền lăng phong ở bên trong. Giờ phút này đồng nhạc nhạc đã sớm say đến ngủ khì khì, cho nên không biết. Giờ phút này liền có một đảo ánh mắt men say mông lung lại vô cùng nóng bỏng. Đang gắt gao nhìn nàng chầm chằm Vào đông thời tiết xét lạnh Chỉ là bên trong đình ngắm cảnh Lại đang đặt mấy cái hỏa lò Khiến cho bên trong đình ngắm cảnh Phản phất ấm áp như ngày xuân bình thường Ánh mắt huyền lăng phong giờ phút này Đang gắt gao nhìn vào người nhỏ bé trước mặt Tất cả bốn phía ở trong mắt hắn Đều phản phất sống như vư vộn Quý đầu nhìn người nhỏ bé đang phục ở trên bàn ngủ khì khì Huyện Lăng Phong nhìn như si như mê Chỉ thấy người trước mắt Gương mặt xinh xắn Mặt như tranh vẽ Mũi ngọc thanh tú môi đỏ mỏng Mỗi một chỗ Đều hoàn mỹ không chây vào đâu được Lại nhìn ra thịt trắng hơn bạch tuyết kia Trắng trèo hồng hào Làm cho người ta không nhìn sơ Sơn, quỳ, quỳ, u, vinh, quỳ, quỳ, to, quỳ, quỳ, cừ, mơ à, muốn đưa tay kiểm tra Trong lòng huyền lăng phong nghĩ vậy Bàn tay hắn dường như càng là tự có ý thức Từ từ vương tới trên mặt người nhỏ bé ở trước mắt mà tìm kiếm Khi mà đầu ngón tay hắn rơi trên khuôn mặt xinh xắn mềm mại kia của người nhỏ bé Trái tim không khỏi nhảy lên một cái Chỉ cảm thấy làn ra thịt đầu ngón tay ấm áp như vậy Mềm nhắn, phản phất loại lùa thượng nặng nhất Làm cho người ta lưu luyến quên thu về Lại phản phất mang theo những dòng điện Không ngừng truyền lại từ đầu ngón tay hắn đến tứ chi bách huyệt của hắn Rồi hợp với tâm hắn Khiến đều tê dại Tim đập nhanh không thôi Tim đập rồn rập Sần sần Huyện Lăng Phong chỉ cảm thấy cổ họng khô khúc Dưới đáy lòng hình như có một đám lửa Đang không ngừng dục xịt bùng lên Đặc biệt khi mà ánh mắt của hắn Nhìn vào cái miệng đỏ hồng mịn màng Thì đồng mơ không khỏi tối sầm lại Không biết Đôi môi xinh xắn này nếu được nếm thử tư vị sốt cục lạc như thế nào. Nhớ lại lần trước khi mà hắn làm bộ chết đuối, người nhỏ nhắn này đã dùng miệng mình để hô hấp nhân tạo cho chính mình. Xúc cảm mềm mại kia. Hiện tại nhớ lại thi ký ức đó như thể hãy còn mới mẻ. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong cũng không nhịn được nữa. Từ từ để cho thân thể của mình nghiêng tới gần người nhỏ bé. Cùng với hắn tới gần từng chút từng chút. Một mùi hương hoa quế nhạt nhỏ. Hỗn hợp với mùi hương hoa lại thoang thoảng từ người nhỏ nhắn này. Càng là sông vào mũi. Khiến huyền lăng phong vô cùng động tâm. Đặc biệt, khi đôi môi hắn sốt cuộc trục lên một đôi môi mềm mại kia mềm mại xúc cảm đó khiến trong lòng Huyền Lăng Phong chợt nhói lên một cái. Cảm giác đó phản phất một tảng đá thật lớn, hung hăng quăng vào tim hắn vốn như mặt hồ yên tĩnh, cũng khiến Huyền Lăng Phong quên tất cả, quên tất cả, chỉ nghĩ thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này, vĩnh viễn không nên tách ra, cũng không biết Chính lúc hắn đang đắm chìm mê muội trên đôi môi mềm mại này thì một đảo bóng dáng cao to không biết từ khi nào đã xuất hiện cách đó không xa ở phía sau hắn.